nhánh kho sách nói.com mời quý tín giả cùng đến với phần 2 cấp độ thứ nhất niềm tin vào bản thân nguyên lý tín nhiệm mô hình 5 cấp độ của niềm tin là hình ảnh ẩn dụ về tác động về tác động của niềm tin trong cuộc sống chúng ta nó bắt đầu với bản thân từng người tiếp diễn sang mối quan hệ của ta mở rộng vào tổ chức tiếp sang mối quan hệ trên thương trường và bao hàm xã hội toàn cầu nói chung nó thể hiện sức mạnh của phương pháp tiếp cận từ trong ra ngoài Để xây dựng niềm tin với người khác ta phải bắt đầu từ chính mình cấp độ thứ nhất niềm tin vào bản thân chính là lúc ta học biết nguyên lý nền tảng sẽ giúp ta thiết lập và duy trì niềm tin ở mọi cấp độ nguyên lý tín nhiệm Đây là lúc ta tự hỏi mình ta có đáng tin ta có thể tin được ta có phải là người được người khác và cả chính ta tin cậy điều đáng mừng là ta có thể làm tăng mức tín nhiệm của mình và tăng nhanh chóng đặc biệt nếu ta thấu hiểu được 4 yếu tố cốt lõi trong đó hai yếu tố liên quan đến bản tính Hai yếu tố liên quan đến năng lực chính sự nhận thức rằng năng lực cũng không kém phần quan trọng so với bản tính trong niềm tin và rằng cả hai yếu tố bản tính và năng lực đều trong tầm tay ta kiến tạo hay thay đổi mang đến cho niềm tin tính thực tiễn mạnh mẽ khi chúng ta phát triển được 4 yếu tố cốt lõi chúng ta làm tăng mức tín nhiệm của cá nhân đây sẽ là nền tảng để ta thiết lập và duy trì niềm tin trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống uy tín giả thân mến chúng ta cùng đến với chương 3 4 yếu tố cốt lõi trong tín nhiệm Nội dung này được trình bày bởi phát thanh viên Vân An, kho sách nói.com cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe. Anh Mao Chai, chủ tịch và CEO của Seroc có câu, nghệ thuật lãnh đạo hẳn phải xuất hiện trong diện màu mới, lãnh đạo phải đáng tin cậy, nhìn chung lãnh đạo là phải có tín nhiệm, là nói đi đôi với làm, hãy tưởng tượng bạn đang có mặt tại tòa nhà, bạn được triệu tập với tư cách là nhân chứng chuyên môn và luật sư bên nguyên, đang cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng bạn là người làm chứng đáng tin cậy. Anh chàng luật sư kia sẽ làm thế nào để chứng minh? Thứ nhất, bạn là người chính trực, bạn trung thực và kiên định, bạn nổi tiếng là người luôn nói thật, và bạn không biết nói dối. Thứ hai, bạn có mục đích rõ ràng, bạn không cố gắng lừa gạt hay bảo vệ ai, bạn không có động cơ hay ý đồ đen tối làm sai lệch lời khai trước tòa. Thứ ba, thông tin giới thiệu bản thân của bạn rất tốt, thực tế bạn có chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, năng lực trong lĩnh vực bạn sẽ làm chứng. Và thứ tư, bạn có thành tích tốt. Bạn đừng chứng minh năng lực của mình trong những tình huống khác trước đây, và bạn làm việc có kết quả, và có lý do chính đáng tin rằng bạn cũng sẽ tiếp tục làm việc hiệu quả. Tiếp theo là luật sư bên bị đứng lên, và ông ta sẽ cố gắng thuyết phục bồi thảm đoàn rằng bạn không đáng tin, ông ta sẽ chứng minh như thế nào, bằng cách chỉ ra ngược lại. Có thể bạn không phải là người chính trực, bạn không trung thực hay đã từng nói dối trước đây, bạn không ổn định, hay có những điểm xấu trong bản tính, có thể ảnh hưởng xấu đến lời khai của mình hay bạn có động cơ đen tối, hay có ý đồ đưa ra lời khai có lợi cho bên nguyên, hay thông tin bản thân về bạn không có, hai bạn không đủ năng lực làm chứng trong lĩnh vực bạn được xem là có chuyên môn, hay thành tích của bạn không đủ sức tiết phục hay thậm chí không có, bạn chưa bao giờ làm việc hiệu quả hay chứng minh được năng lực để loại bỏ những dữ kiện trên. Các bạn bè luật sư của tôi hẳn cũng đồng ý, tất cả cuối cùng cũng chỉ xoay quanh 4 yếu tố, chính trực, chủ đích, năng lực và kết quả. Sự tín nhiệm của bạn, trong vai trò người làm chứng chuyên môn, Một người bình thường, nhà lãnh đạo, gia đình hay tổ chức, lệ thuộc vào bốn yếu tố này. Sự tín nhiệm là rất quan trọng cho phiên tòa, đặc biệt trong trường hợp không có những vật chứng rõ ràng. Có nghĩa là lời kết tội chỉ lệ thuộc vào mức độ đáng tin cậy từ lời khai của nhân chứng. Trong những vụ kiện thế này, thực chất người ta đang đánh giá mức tín nhiệm của người làm chứng. Một vụ kiện gần đây phải nhờ đến lời khai của nhân chứng hơn là những vật chứng. Luật sư binh bị đề nghị tòa tổ chức buổi điều trần trước ngày xử án để xác minh xem nhân chứng Bình Nguyên có đáng tin cậy để làm chứng không. Tờ USA Today đăng tải trang nhất giữa lúc nghị án Inran, kết quả lệ thuộc hoàn toàn vào mức độ tin cậy của Skullin tại tòa. Sau khi tòa tuyên án có tội, tích bài báo mới là bồi thảm đoàn cựu lãnh đạo Inran không đáng tin. Tại tòa hai ngoài đời, rất nhiều thứ lệ thuộc vào việc bạn có đáng tin hay không. Ví dụ, trong cuộc điều tra của chính phủ năm 2005 về các giao dịch giữa công ty bảo hiểm AIG, và Generori thuộc sở hữu một công ty con của Bayside Hathaway của Warren Buffett. Danh tiếng của Warren Buffett về đạo đức và chính trực rõ ràng có lợi cho ông ngay cả trước khi có bất cứ công bố nào Vì chi tiết giao dịch. Một giáo sư về đạo đức tại trường kinh doanh Wharton nói: "Dựa vào những gì ông ấy đã làm, tôi hẳn phải nghiêng về hướng có lợi cho ông ấy." Một CEO khác nói: "Đây là một người rất giàu có và cũng rất nổi tiếng khiến cho mọi thứ đều bị xăm xôi, Ông ấy không chỉ nổi tiếng chính trực Mà thật sự các hành động đã qua cũng chứng minh điều này. Mà thật sự các hành động đã qua cũng chứng minh điều này. Buffett dĩ nhiên được xóa bỏ hết những lời đồn không đúng, và ông ấy thậm chí không bị ảnh hưởng gì khi vô tình liên quan đến vấn đề này nhờ vào mức độ tín nhiệm không bàn cãi. John Hansman, chủ tịch tập đoàn Hansman có câu, Tôi chưa từng bị từ chối giao dịch vì thiếu niềm tin. Tín nhiệm với bản thân và với mọi người. Cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân. Chủ yếu là sự tín nhiệm, bằng phát triển tính chính trực, mục đích, khả năng và kết quả để giúp bạn trở nên đáng tin hơn, đối với bản thân và đối với mọi người, và tất cả đều tóm gọn lại trong hai câu hỏi đơn giản. Một, bạn có tin vào bản thân? Và hai, người ta có thể tin tôi không? Về khía cạnh tin vào chính mình, nó thường bắt đầu với những thứ rất nhỏ. Tôi còn nhớ một khoảng thời gian tôi thật sự bận rộn, suốt năm tháng tôi phải thức đến 2-3 giờ sáng mỗi ngày để hoàn thành dự án. Buổi sáng chuông báo thức reo, tôi đặt chuông khá sớm để dậy tập thể dục. Tôi thò tay ra tắt, rồi quay lại ngủ tiếp. Do lúc đó tôi không có đủ thời gian ngủ, tôi tự biện minh với chính mình rằng tôi cần ngủ hơn cần tập thể dục. Sau khi lặp đi lặp lại hành động này, tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình đặt chuông báo thức sớm thế? Tôi biết mình sẽ không thức dậy tập thể dục khi chuông reo, vậy tại sao tôi vẫn đặt chuông sớm? Hành vi lặp lại này không chỉ làm giảm niềm tin của tôi vào bản thân, nó trở thành trò đùa. Khi đặt chuông, Tôi không tin rằng mình sẽ thức dậy. Thay vào đó, tôi cho rằng mình sẽ bào chữa tại sao không cần thức dậy sớm. Tôi đặt chuông như một trò đùa với bản thân. Cuối cùng tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phải quyết định lúc chuông reo mỗi sáng, tôi sẽ ra quyết định vào tối hôm trước khi đặt chuông. Từ đó trở đi, nếu tôi đặt chuông sớm, tôi sẽ dậy sớm và quyết tâm thực hiện cam kết tập thể dục. Cho dù đêm hôm trước tôi thiếu ngủ đến mức nào, nhưng đôi khi tôi đặt chuông trễ vì tôi thật sự cảm thấy mình cần được ngủ, bất kể quyết định là gì lúc tôi đặt chuông Tôi muốn mình hiểu rõ cam kết của mình và sẽ hành động đúng với cam kết, nếu không tôi sẽ tiếp tục mất niềm tin vào khả năng thực hiện theo đúng cam kết của mình. Mặc dù đây có vẻ là một ví dụ rất nhỏ, nhưng hóa ra nó rất có ý nghĩa với tôi khi xây dựng niềm tin vào bản thân. Nghiên cứu cho thấy rất nhiều người trong chúng ta không theo đuổi đến cùng những mục tiêu mình đã đề ra, hay không giữ lời hứa hay các cam kết ta tự đặt ra cho mình. Ví dụ... Mặc dù có đến một nửa tổng số người Mỹ có kế hoạch đầu năm, nghiên cứu cho thấy chỉ có 8% là thực sự thực hiện trong năm. Điều gì xảy ra nếu chúng ta cứ đối xử với chính mình như vậy? Kết quả gợp của những lần thất bại lặp đi lặp lại khi ta không thể làm đúng cam kết với bản thân mình, chúng ta không chỉ làm mất niềm tin vào khả năng đặt ra và giữ được cam kết, chúng ta còn không thể hiện được bản tính cần thiết để tạo niềm tin. Chúng ta có thể cố gắng mượn tạm quyền lực từ chức danh, nhưng sức mạnh này không thật, nó không thuộc về ta và mọi người đều biết như thế. Và cho dù ta có nhận thấy hay không, nó đều có tác động đến kết quả cuối cùng, mặc dù tự ta cũng biết, và nghiên cứu cũng chứng minh, mức độ tự tin có tác động đến kết quả làm việc của ta. Đây là một trong những lý do sắc Suckwell tại GE luôn tin tưởng chắc nịch rằng, tạo được tự tin trong lòng người khác là một phần việc rất lớn trong nghệ thuật lãnh đạo. Thiếu niềm tin vào bản thân cũng ảnh hưởng đến khả năng tin vào người khác. Nói như lời Đức Hồng Y. Derret, người nào không tin vào bản thân thì không bao giờ tin được ai khác. Điều đáng mừng về mặt này là, sau mỗi lần ta đặt ra và giữ được cam kết với bản thân, hay đặt ra và đạt được mục tiêu ý nghĩa, ta được tín nhiệm hơn, ta càng làm nhiều, ta càng tự tin mình sẽ làm được, chắc chắn làm được, ta càng tin vào bản thân. Rob Wando Emerson có câu, tin vào chính mình là bí quyết đầu tiên để thành công, là phẩm chất cốt lõi của một anh hùng. Quay lại vấn đề làm người khác tin mình, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của cha tôi cách đây vài năm tại một cửa hàng thời trang nam tại Canada. Lúc đó, ông đang được quản lý cửa hàng và một nhân viên thực tập phục vụ. Trong lúc ông đang cân nhắc chọn mua một chiếc áo khoác khá đắt tiền, ông có nói là sẽ phải tính đến cả tiền thuế, phải trả khi quay về Mỹ. Đừng lo về tiền thuế. Người quản lý cửa hàng nháy mắt. Ông cứ mặc vào người. Sao? Cha tôi nói. Ông chỉ việc mặc vào người. Người quản lý lặp lại. Như vậy, ông không phải đóng thuế. nhưng tôi phải ký giấy. Cha tôi nói. Tôi phải kê khai hết những gì tôi vừa mua và mang qua biên giới. Ông đừng khai, ông cứ mặt thôi. Người quản lý lặp lại. Đừng lo về tiền thuế. Cha tôi im lặng một lúc rồi nói. Nói thật với anh, tôi không lo lắm về việc phải trả thuế, mà tôi đang lo cho anh nhân viên tập sự đang được huấn luyện. Anh ta đang quan sát anh. Anh ta đang học từ anh. Anh ta sẽ nghĩ gì khi nhận được tiền hoa hồng từ anh? Anh ta liệu có tin tưởng giao cho anh việc quản lý nghề nghiệp của anh ta không? Bạn có thấy tại sao nhân viên không tin tưởng vào sếp mình? không phải vì những bê bối lớn như vi phạm đạo đức tại Inren và Quancom làm ảnh hưởng đến niềm tin trong tổ chức, chính những việc nhỏ mỗi ngày, mỗi hành động thiếu trung thực sẽ dần dần làm xói mọn sự tín nhiệm. Rand Vanderstoot, chủ tịch và CEO tại Melaluca có câu, việc nhỏ nhưng quan trọng, kiểu như khi ai đó gọi cho cấp trên và cô thư ký nói rằng ông ấy đang hợp mà thực tế không phải vậy. Những việc nhỏ này đều nằm trong tầm mắt của nhân viên, những hành vi liên tục làm giảm đầu tinh cậy như thế này Sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả của tổ chức, đến sự thỏa mãn trong công việc, đến việc giữ chân người lao động, đến kết quả hoạt động của tổ chức, khoản thuế nào tổ chức đang phải di trả do hệ quả của việc giảm độ tinh cày, và tác động đến tốc độ thực hiện công việc là gì? Ngược lại, kết quả như thế nào khi bạn ban đến một người mà họ có thể tin tưởng? Để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện về Qualithin, không lâu trước chiến dịch bảo sa mạc về giải phóng, cu quét năm 1990. Thinh được giao trọng trách chỉ huy đơn vị kỵ binh với hơn 2000 quân tại Fort Hood, Texas. Đây nổi tiếng là đơn vị tệ nhất ở đó, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn dưới tài cầm quân của ông, đơn vị đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc, vượt qua những đơn vị khác đạt điểm số cao hơn trong bài thi IOT EBS, bài thi năng lực của quân đội và được tướng Tommy Frank khen ngợi do đạt thành tích cao khi đơn vị của Thinh được điều động sang Saudi Arabia. Ngay trước khi họ lâm trận, Thinh yêu cầu đội quân chỉ ra một người mà họ tin tưởng để dẫn dắt họ qua tình huống sinh tử. Họ đồng lòng chỉ vào những sĩ quan đã dẫn dắt họ đi từ tệ nhất thành tốt nhất tại Fort Hood. Mức độ tín nhiệm của họ đã được chứng thực. Họ xứng đáng là người được tin cậy Peter Rucker có câu Bạn không thể ngang ngừa thảm họa lớn nhưng bạn có thể xây dựng một tổ chức sẵn sàng chiến đấu, có tinh thần cao, biết cách ứng xử, tin tưởng vào bản thân và tin tưởng lẫn nhau. Trong quân đội, Quy luật đầu tiên là tạo cho người lính niềm tin vào các sĩ quan của mình, vì không có niềm tin họ sẽ không chiến đấu. Một người bạn của tôi gần đây chia sẻ ví dụ về việc niềm tin có tác động đến cô ấy ngay trong gia đình. Cô ấy kể, cách đây nhiều năm khi còn là bà mẹ trẻ, tôi có đọc bài báo nhăn đề, con bạn có tin tưởng bạn không? Tác giả chỉ cho rằng các phụ huynh thường chỉ nói không với con mà không thật sự làm đến nơi đính chốn cho con cái nghe lời, ngay từ lần đầu tiên. Kết quả là, bọn trẻ học được rằng nếu chúng muốn gì, chúng cứ làm mãi đến khi nào cha mẹ quá mệt mỏi sẽ bỏ mặt chúng muốn gì cũng được. Bọn trẻ không tin rằng người lớn thật sự nói không. tác giả này sau đó đề xuất cách hiệu quả hơn để xây dựng niềm tin. Ví dụ, nếu bạn đã nói không với đứa nhỏ và nó không chịu nghe lời, bạn phải ngay lập tức ẩm đó đi khỏi những gì nó đang làm. Các xử lý này có tác động tích cực một cách sâu sắc đến cách giao tiếp với các con tôi. Trong những năm qua, bạn cần có thời gian và nỗ lực ban đầu Bạn phải kiên định sâu sắc và theo đuổi đến cùng, nhưng cổ tức nó trả cho bạn là rất lớn. Thay vì mất thời gian cứ phải nói đi nói lại, bạn chỉ nói một lần. Con bạn học được rằng bạn sẽ làm đúng những gì bạn nói. Bạn thấy cảnh tượng ngược lại ở khắp nơi. Bạn chứng kiến cha mẹ đưa ra yêu cầu cho con cái, nhưng lại không theo dõi khi những yêu cầu này không được thực hiện. Bạn thấy bọn trẻ bỏ lơ mọi thứ vì cha mẹ chúng quá bận biểu với những dự án riêng của mình, hay chỉ lo nói chuyện giữa người lớn với nhau nên không để ý đến con. Và bạn cũng đã thấy kết quả của bọn trẻ tuổi thiếu niên lúc nào cũng thử vượt qua ngoài khuôn khổ và bỏ qua những gì cha mẹ chúng dạy bảo. Nói cho đúng, tuổi thiếu niên cũng có vấn đề riêng của chúng và dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, nhưng tôi tin mối quan hệ có độ tin cậy cao sẽ tác động quan trọng đến cả cha mẹ lẫn con cái trong những năm nổi loạn này, thậm chí còn ảnh hưởng đến bản tính của chúng sau này, khi chúng trở thành cha mẹ, nhân viên và công dân trong xã hội. Nghiên cứu từ một công ty tư vấn hàng đầu cho thấy, Khả năng xây dựng uy tín cá nhân là hành vi được nhiều người chú ý thứ hai ở người lãnh đạo. Điều thú vị là, trường kinh doanh Harvard đề nghị người viết thư tiến cử phải nhận xét 3 khía cạnh căn bản của người sinh theo học. Một trong ba khía cạnh đó là, trường kinh doanh Harvard cam kết phát triển những lãnh đạo vượt bật có thể truyền cảm hứng niềm tin và tự tin cho người khác. Vui lòng nhận xét về hành vi của người khác ứng tuyển, ví dụ, tôn trọng người khác, chính trực, trung thực, chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân. Trong tổ chức của bạn hay trong cộng đồng, Zerra Apri, CEO của American Airlines có câu Cách duy nhất để xây dựng niềm tin trong công việc hay mối quan hệ cá nhân là bản thân bạn phải là người đáng tin cậy Lưu ý, tín nhiệm là yếu tố trong tầm kiểm soát của ta. Chúng ta có thể chọn gia tăng niềm tin vào bản thân, từ đó tác động đến mọi chiều kích trong cuộc sống ta và cuộc sống của người khác. Bạn đáng à, tin đến, đến, đến mức nào. nào? Trong các chương trình đào tạo tại văn phòng của khách hàng, Chúng tôi thường làm một bài tập riêng với từng người. Trong đó chúng tôi cho họ xem hình của các đồng nghiệp có làm việc chung và đề nghị họ chia thành hai nhóm. Tôi có vẻ tin tưởng người này hay tôi có vẻ không tin tưởng người này. Nếu nhân viên này mới gia nhập công ty, chúng tôi cho họ thêm khả năng thứ ba. Tôi không biết nhiều về người này nên chưa thể đánh giá có tin được không. Điều thú vị là người ta ra quyết định rất nhanh. Họ nhìn tấm ảnh và cây lập tức có cảm giác tin hay không tin rất dễ phân biệt. Một điều cũng thú vị khác là đa phần. Người nào đáng tin cậy sẽ liên tục được chọn là đáng tin và ngược lại. Bạn hãy thử nghĩ đến những người bạn quen biết. Từng người một, bạn sẽ cho họ vào nhóm nào ngay lập tức? Tại sao? Tiếp theo là câu hỏi khó hơn. Nếu tấm ảnh của bạn cũng nằm trong số ảnh này và được đưa cho một người có biết bạn, bạn nghĩ họ sẽ đặt bạn vào nhóm nào? Tại sao? Như tôi đã nói từ đầu chương, có 4 yếu tố tạo nên uy tín. Trước khi đi tiếp, bạn có thể muốn thử trả lời bản câu hỏi tự phân tích cá nhân sau đây. Để giúp bạn biết mình đang ở đâu trên bốn thang đo này, tôi xin phép nói trước là những câu hỏi này rất khó. Bạn phải tự vấn thật lòng và đánh giá thật sâu sắc. Chuyện tôi khuyến khích bạn trả lời bản câu hỏi một cách thành thật nhất với bản thân. Nó sẽ giúp bạn hiểu được những yếu tố căn bản trong uy tín cá nhân, đánh giá những gì bạn còn thiếu, và giúp bạn tập trung vào những khía cạnh có thể mang lại kết quả lớn nhất. Chính ngay việc trả lời một cách trung thực nhất những câu hỏi này cũng là cách để bạn gia tăng niềm tin vào bản thân, đối với từng phần trong bản câu hỏi bạn hãy chọn con số miêu tả đúng nhất cảm nhận của bạn trên thang đo. Một nghĩa là bạn thấy mình giống với câu nói bên trái, và 5 là bạn cảm thấy mình giống nhất với câu nói bên phải. Hai, ba, bốn là quảng giữa hai thái cực này. Phần 1 bên trái. Tôi đôi khi tự biện minh, nói dối vô hại, diễn đạt sai lệch về người ta hay về hoàn cảnh, hay xoay chuyển sự thật để đạt kết quả như mong muốn. Bên phải, ở mọi cấp độ, tôi đều tuyệt đối trung thực trong tương tác với người khác. 2. Bên trái Đôi khi có sự lệch pha giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói, hay giữa hành vi và giá trị của tôi. Bên phải Điều tôi nói và làm cũng chính là điều tôi nghĩ hay cảm nhận. Tôi luôn luôn làm đúng những gì mình nói. 3. Bên trái Tôi không hiểu rõ các giá trị của mình. Tôi cảm thấy khó đứng lên bảo vệ điều mà người khác không đồng ý. Bên phải Tôi hiểu rõ các giá trị của mình và sẵn sàng đứng lên bảo vệ nó. 4. Bên trái Tôi thấy khó phải thừa nhận người khác đúng, hay có thêm thông tin ngoài kia có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ. Bên phải, tôi hoàn toàn cởi mở tiếp thu học hỏi ý tưởng mới, có thể khiến tôi suy nghĩ lại về các vấn đề, hay thậm chí định nghĩa lại các giá trị của mình. 5. Bên trái, tôi cảm thấy khó đạt ra và đạt được mục tiêu hay cam kết cá nhân. Bên phải, tôi lúc nào cũng có thể đạt ra và làm đúng theo cam kết với bản thân và người khác. Tổng điểm phần 1 trên tổng số 25 phần 2. Bên trái, tôi thật sự không quan tâm đến người khác, trừ những người thân thiết nhất của tôi. Tôi thấy khó mà quan tâm đến những gì không liên quan đến các thử thách trong cuộc sống của tôi. Bên phải, tôi thật lòng quan tâm đến người khác và đặc biệt lưu tâm đến sự an vui của họ. 2. Bên trái, tôi không nghĩ nhiều về lý do hành động của mình. Tôi hiếm khi nào cố gắng đi sâu vào nội tâm để hoàn thiện các động cơ cho hành động của mình. bên phải Tôi nhận thức rõ ràng về động cơ của mình và tôi luôn hoàn thiện chúng để đảm bảo tôi lúc nào cũng làm điều đúng đắn vì những lý do đúng đắn. 3. Bên trái, trong quan hệ với người khác, tôi thường chỉ quan tâm đạt được điều mình muốn. Bên phải, tôi chủ động tìm kiếm giải pháp có thể thắng cho tất cả những người liên quan. 4. Bên trái, dựa trên cách ứng xử của tôi, đa số người ta không nghĩ tôi quan tâm đến họ. Bên phải, Người ta có thể nhìn vào những gì tôi đang làm và thấy tôi thật sự quan tâm đến họ. 5. Bên trái, tận đáy lòng, tôi tin rằng nếu người ta có nguồn lực, cơ hội, công nhận, thì nghĩa là tôi không có. Bên phải, tôi thật sự tin rằng trên đời này có đủ mọi thứ cho tất cả mọi người. Tổng điểm phần 2, trên tổng số 25. Phần 3, 1. Bên trái, tôi cảm thấy mình chưa sử dụng hết tài năng của mình trong công việc hiện tại. bên phải Công việc của tôi đang ăn khớp giữa tài năng và cơ hội. 2. Bên trái, tôi chưa có đủ kiến thức hay hoàn toàn có đủ kỹ năng để thật sự làm việc hiệu quả. Bên phải, tôi đã có đủ kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho công việc. 3. Bên trái, tôi hiếm khi dành thời gian để cải thiện kiến thức và kỹ năng trong công việc hay trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Bên phải, tôi không ngừng nâng cao và trao dồi kiến thức, kỹ năng trong tất cả những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. 4. Bên trái, tôi thật sự không rõ điểm mạnh của mình, tôi chỉ tập trung cải thiện những điểm yếu. Bên phải, tôi đã xác định điểm mạnh và tôi tập trung tối đa khai thác chúng một cách hiệu quả nhất. 5. Bên trái, ngay lúc này tôi thật sự không biết nhiều về cách xây dựng niềm tin. Bên phải, tôi biết cách xây dựng, phát triển, mở rộng và khôi phục hiệu quả niềm tin và tôi chủ động thực hiện chúng. Tổng điểm phần 3 trên tổng số 25. Phần 4. 1. Bên trái, Tôi không có bản thành tích tốt, lý lịch làm việc của tôi hẳn không đủ sức đánh ngục ai cả. Bên phải, thành tích của tôi hẳn tạo được niềm tin trong người khác rằng tôi sẽ tiếp tục đạt kết quả như mong đợi. Hai, bên trái, tôi tập trung nỗ lực làm những gì được yêu cầu. Bên phải, tôi tập trung nỗ lực để đạt kết quả, không chỉ làm cho có. 3 bên trái, khi phải nói về thành tích của mình hoặc tôi không nói gì hết, tôi không muốn người ta nghĩ mình đang khoe khoang hay tôi nấu quá nhiều làm người ta phát ngán. Bên phải, tôi nói về thành tích của mình một cách hợp lý khiến người ta cảm thấy tin tưởng. 4 bên trái, tôi thường bỏ giỡn công việc nửa chừng. Bên phải, ngoài trừ rất hiếm trường hợp ngoại lệ, nếu đã bắt đầu thì tôi sẽ kết thúc. 5 bên trái, tôi không quá lo lắng cách tức đạt được kết quả, chỉ cần đạt kết quả là được. Bên phải, tôi lúc nào cũng đạt kết quả theo hướng truyền cảm hứng niềm tin. Tổng điểm phần 4 trên tổng số 25. Cuối cùng, tổng điểm bảng câu hỏi trên tổng số 100. Bạn hãy nhìn lại tổng số điểm của mình. Nếu tổng số điểm trong khoảng 90 đến 100, bạn có uy tín cá nhân cao, bạn thể hiện độ tin cậy trong cả bản tính và năng lực. Bạn hẳn đã biết điều gì quan trọng đối với mình và đưa chúng vào hành động hàng ngày. Bạn quan tâm đến người khác, bạn hiểu rõ năng lực của mình và bạn tiếp tục phát triển và vận dụng một cách hiệu quả để mang lại kết quả tích cực. Do đó, bạn cảm thấy tự tin và người ta cũng thường tin cậy vào bạn. Nếu điểm số của bạn trong khoảng 70 đến 90, bạn còn một chút khoảng trống về mặt uy tín, thể hiện qua việc bạn có niềm tin vào bản thân thấp hơn, hay trong một số trường hợp bạn không truyền được cảm hứng niềm tin cho người khác. Nếu bạn chỉ được 70 điểm trở xuống, bạn hẳn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về uy tín, và có thể phải phân tích chi tiết hơn trong một số lĩnh vực cụ thể mà bạn đang có điểm thấp nhất. Qua chương này, bạn sẽ biết được cách cải thiện cụ thể cho các lĩnh vực này. 4 yếu tố cốt lõi Mỗi phần trong bản khảo sát tương ứng với một trong bốn yếu tố cốt lõi của sự tín nhiệm. Đây là những yếu tố nền tảng để bạn trở nên đáng tin cầy. Với bản thân và người khác, bạn sẽ nhận thấy đây cũng là những yếu tố khẳng định hay phá hủy tín nhiệm của bạn trong vai trò nhân chứng chuyên môn tại tòa. Hai yếu tố cốt lõi đầu tiên liên quan đến bản tính, hai yếu tố còn lại liên quan đến năng lực, và cả bốn yếu tố đều cần thiết cho niềm tin vào bản thân. Yếu tố, yếu tố cốt lõi 1 từ, từ chính, chính trực. trực. Chính trực là đức tính mà đa số mọi người đều nghĩ ngay đến khi nhắc đến niềm tin. Nhiều người cho rằng chính trực cơ bản có nghĩa là trung thực, nhưng thật ra nó mang nghĩa rộng hơn. Chính trực bao quát nhiều giá trị khác. Chính trực là làm đúng theo những gì bạn nói. Nó là sự nhất quán. Từ trong ra ngoài, nó là sự can đảm hành động đúng với giá trị và niềm tin của mình. Điều đáng chú ý là hầu hết những vụ xâm hại niềm tin nghiêm trọng đều vi phạm tính chính trực. Yếu tố, yếu tố cốt lõi 2. Chủ đích, đích. Chủ đích chính là động cơ, ý định và hành vi từ đó mà ra. Niềm tin lớn mạnh khi động cơ của ta gây thẳng và dựa trên lợi ích chung. Nói cách khác khi chúng ta thật sự quan tâm không chỉ đến bản thân, mà còn đến những người ta giao tiếp, dẫn dắt hay phục vụ. Khi ta nghi ngờ ý đồ xấu từ người khác hay ta không tin họ đang hành xử với lợi ích tốt nhất cho ta, ta thường nghi ngờ tất cả những gì họ nói hay làm. Cả hai yếu tố chính trực và chủ đích đều liên quan đến bản tính. John Hansman Chủ tịch Hansmann chemical có câu, trong kinh doanh, trong cuộc sống không có con đường tắt dành cho đạo đức, căn bản, thế giới có 3 loại người, người không thành công, người thành công tạm thời và người đã thành công, và sẽ duy trì thành công, khác nhau là do bản tính. Yếu, Yếu tố cốt lõi 3, khả năng. Năng, năng, năng, năng Khả năng truyền đạt tự tin, tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức và cả phong cách. Khả năng là phương tiện giúp ta làm ra kết quả, vì bác sĩ gia đình có thể chính trực và có động cơ tốt, nhưng nếu không được đào tạo và kỹ năng chuyên môn, ví dụ giải phẫu não, thì ông ấy cũng thiếu tín nhiệm trong ngành, khả năng còn liên quan đến thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin. Yếu tố cốt lội 4. Kết quả Kết quả là bản thành tích, hiệu quả công việc và hoàn thành công việc được giao nếu chúng ta không hoàn tất những gì được kỳ vọng. Nó làm giảm uy tín của ta. Ngược lại, khi ta đạt được kết quả như đã hứa hẹn, ta thiết lập được uy tín là người có hiệu quả, người luôn mang lại kết quả và uy tín này luôn đi trước tên tuổi ta. Hai yếu tố khả năng và kết quả đều liên quan đến năng lực. Tiến sĩ Victor K. fan chủ tịch tập đoàn Fian Phan có câu, lãnh đạo giỏi hẳn không khác nhau trong bất cứ văn hóa nào, lãnh đạo giỏi phải có uy tín. Đây là kết quả được xây dựng, dựa trên cách người ta thể hiện mình và thông qua bản thành tích đã đạt được. Dù tôi đã nói, mọi yếu tố cốt lõi này đều thiết yếu đối với uy tín không chỉ trong bối cảnh tòa án, mà trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ, bạn biết một người có tính chính trực, chủ đích tốt và bản thành tích hoàn hảo, nhưng nếu người này không có khả năng cho một công việc cụ thể, bạn cũng không tin tưởng giao cho họ công việc này, hay bạn biết một người có tính chính trực, hoàn toàn có khả năng và đã từng mang lại kết quả tuyệt vời, nhưng nếu bạn cảm nhận người này không thực sự quan tâm đến bạn, không cần biết bạn muốn thắng trong một thương vụ cụ thể nào. Bạn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người này trong tình huống này. Trong các chuyên tiếp theo, ta sẽ đi sâu thảo luận từng yếu tố và sẽ cân nhắc tác động của việc thiếu vắng một yếu tố cụ thể. Chúng ta cũng sẽ cân nhắc trường hợp chỉ có một yếu tố cốt lỗi cụ thể, nhưng thiếu phấn ba yếu tố còn lại. Nhiều người tương tác với bạn tại thời điểm này sẽ không nhận ra bốn yếu tố cốt lõi trong tín nhiệm, hoặc không nhận thấy sự tín nhiệm của bạn có bốn khía cạnh và rằng bạn có điểm cao trong một vài yếu tố và điểm thấp trong vài yếu tố còn lại. Họ chỉ nhìn thấy tổng thể, bạn có uy tín hoặc bạn không có uy tín. Đó là một trong những lý do quan trọng để bạn phải thấu hiểu bốn yếu tố cốt lõi này. Chúng giúp bạn thấu hiểu uy tín của bản thân và giúp bạn tập trung vào những khía cạnh bạn cần cải thiện. Chúng mang đến cho bạn kiến thức về cách xử sự, để thiết lập niềm tin. Và chúng ta cũng sẽ thảo luận sau, chúng còn giúp bạn đánh giá, học được cách mở rộng niềm tin sáng suốt đến người khác. Tom Peter có câu, hãy tự hỏi, một cách nghiêm khắc, ta có thể hiện niềm tin? Tôi có nghe mùi niềm tin, hãy nghĩ thật kỹ, thật kỹ. Một cách để hình dung tầm quan trọng của tất cả bốn yếu tố cốt lõi của tín nhiệm là thông qua hình ảnh cái cây, chính trực là phần nằm bên dưới mặt đất. Nó là hệ thống rễ cây, để từ đó mọc lên cái cây, chủ đích có phần dễ thấy hơn. Nó là phần thân cây nhô lên từ mặt đất phương lên không trung, khả năng là các nhánh cây. Chúng là khả năng giúp ta cho ra kết quả, kết quả là quả ngọt, những kết quả hiện hữu, rõ ràng, đo lường được dễ thấy, dễ đánh giá. Nhìn nhận 4 yếu tố cốt lõi của tín nhiệm theo cách này giúp bạn thấy được sự tương tác giữa 4 yếu tố cũng như tầm quan trọng của từng yếu tố. Nó cũng giúp bạn liên tưởng tín nhiệm như một thực thể sống, phát triển, có thể được nuôi dưỡng. Khi đi sâu vào từng yếu tố, chúng ta sẽ quay lại hình ảnh ẩn dụ này để hiểu tại sao từng yếu tố đều quan trọng và nhìn thấy mối quan hệ giữa 4 yếu tố. Theo dõi quá trình học tập Bạn đã hiểu rõ bốn yếu tố cốt lõi của tín nhiệm. Tôi đề nghị bạn quay lại bản kết quả câu hỏi và xem xét lại điểm số của mình. Qua bốn phần, bạn có những điểm mạnh nào, khía cạnh nào cần được chú ý cải thiện nhiều nhất? Dù bạn đang đứng đâu về mức độ tín nhiệm, tôi vẫn tin quyển sách này giúp ích cho bạn rất nhiều. Ít nhất nó cũng cho bạn tiếng nói để thấu hiểu và trao đổi về vấn đề tín nhiệm và niềm tin và biến nó thành hành động. Một đồng nghiệp của tôi từng giảng dạy nội dung Tốc độ của niềm tin trong suốt nhiều năm liền đã nói. Vấn đề không phải là tôi không được tín nhiệm, nhưng khi nhận thức được những thứ này, tôi có một ngôn ngữ chung để lên tiếng về nó, và cư xử theo những cách truyền cảm hứng niềm tin. Tôi đã nâng cao mức tín nhiệm của mình cũng như khả năng tạo ảnh hưởng đến người khác. Khi bạn đọc tiếp những chương tiếp theo, hãy lưu ý rằng bốn yếu tố cốt lõi này không chỉ áp dụng cho cá nhân, mà cho cả tổ chức. Một vị phó chủ tịch phụ trách tiếp thị tại một công ty lớn gần đây nói với tôi rằng bốn yếu tố cốt lõi này sẽ trở thành phương châm tiếp thị của họ. Ông nói. Chúng tôi cần có uy tín tổ chức. Chúng tôi cần đảm bảo khách hàng thấu hiểu danh tiếng của chúng tôi về sự chính trực. Chúng tôi cần thông báo về chủ đích chúng tôi muốn giúp họ thắng lợi. Chúng tôi cần phải cho họ thấy khả năng của chúng tôi có thể mang lại giá trị cộng thêm cho tổ chức của họ. Chúng tôi cần chứng minh kết quả và thành tích của mình, để khách hàng tiếp tục ở lại với chúng tôi. Kết quả cuối cùng của tất cả những yếu tố này là sự tín nhiệm, và với sự tín nhiệm này chúng tôi sẽ tạo được và duy trì mối quan hệ tin cậy lâu dài. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã chứng minh rằng mối quan hệ tin cậy lâu dài là chìa khóa dẫn đến tăng trưởng có lợi nhuận. Mục đích của chúng tôi trong bốn chương tiếp theo là khai phá sâu hơn từng yếu tố cốt lõi, thấu hiểu hơn về bản chất của chúng, tại sao chúng lại thiết yếu đối với tín nhiệm và niềm tin, và chúng ta có thể làm gì để tăng cường chúng và từ đó gia tăng độ tin cậy tại mọi cấp độ từ trong ra ngoài. Vào cuối mỗi chương, tôi có tóm tắt 3 bộ tăng tốc hàng đầu. Hãy chú trọng đến những thứ bạn có thể làm để tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Tôi đề nghị bạn đọc hết từng chương để thấu hiểu nội dung, sau đó quay lại đọc kỹ hơn một hay hai bước hành động, mà bạn cảm thấy sẽ tạo được sự khác biệt lớn nhất với bản thân mình. Quý thính giả thân mến, khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng. Ho sách nói chân thành cảm ơn.